Lý Mộ quay đầu, nhìn người trẻ tuổi kia hỏi, còn có việc gì sao? Người trẻ tuổi đưa một phong thư cho Lý Mộ nói, kính nhờ Lý đại Nhân mang cái vật ấy giao cho nữ hoàng bề hạ. Lý Mộ nhận thư, gật gật đầu nói, vừa lúc bản quang muốn vào cung một chuyến. Sứ thần trẻ tuổi ung quất chấp tài cảm kích nói, cảm ơn Lý đại Nhân nhắc nhở. Lý Mộ phất phất tài nói, đều là vì dân chúng thôi. Cung trường nhạc, Lý Mộ đưa phong thư của sứ thần Ung Quốc cho nữ hoàng nói: "Bệ hạ, đây là vật sứ thần Ung Quốc bảo thần chuyển cho bệ hạ, mời bệ hạ xem qua." Chu Vũ đang ăn bức quả cũng chưa có nhận thư nói: "Trẫm bây giờ không có rảnh, tự ngươi mở ra xem bên trên viết cái gì." Lý Mộ mở ra phong thư, lấy ra một tờ giấy trong phong thư, nhìn quét qua một cái, thấp giọng nói: "Quả nhiên như thế rồi." chủ đầu tờ giấy viết hai chữ to hòa kinh sau đó có một hàng chữ nhỏ viết thân bút linh linh khải cáo thượng thành lục giáp phụng vệ thì tụng lục đinh ngô kim thư truyện ẩn ngô chi thần phùng kim kim tụy, phùng quả quả đình thổ trung ức nạp thiên hoàng lai thánh trong đó ẩn chứa pháp quyết của hòa đạo chỉ có phối hợp pháp quyết mới có thể thi triển thần thông hòa đạo Quả đạo quả nhiên cũng là một loại đạo thuật, nó không phải là từ hư không tạo vật, xen vào dựa ảo thuật cùng với pháp thuật chân thật. So với hai thứ càng thêm cao minh, nó so với đạo pháp càng có tính mê hoặc hơn, lại cùng lúc có được quy lực ảo thuật không có. Lý Mộ sau khi trầm ngâm một lát, lấy bút ra vẽ ở trên không vẽ một cái phù văn đơn giản. Một lần này trong hư không trước mặt quán, rốt cuộc đã có phù văn màu vàng sáng lên ngay sau đó, phù văn quá thành một đường màu vàng trói chặt thân thể của Thượng quan Ly. Thượng quan Ly hư lạnh một tiếng ưỡng ngực, sợi dây màu vàng liền sụp đổ. Nhưng ít ra, chứng minh Lý Mộ đoán là đúng. Mang quả đạo dùng cho phù lục có thể tái hiện thượng cổ phù thuật. Tuy là hai thứ có khác biệt trên bản chất, nhưng mà quả đạo dẻ bùa là mượn lực lượng của thiên địa tiêu hao không nhiều đối với pháp lực của bản thân, chiến đấu càng thêm kéo dài. Điều kiện tiên quyết là cần đồng thời tu hai đạo. Lý mộ theo nữ hoàng học vài năm tất nhiên có thể mang quả đạo dẫn dụng tốt hơn ở trong phù lục. Ún quốc đã có thành ý như vậy. Buổi chiều hôm nay, Lý mộ liên lệnh cho Hồng Lưu Tự bày tiệc, mở tiệc chiêu đãi sứ thần của Úng quốc, tiến hành bàn bạc chi tiết, hai quốc hữu hảo thông thường. Các quốc gia tổ châu cần triều cống đối với Đại Chu, nhưng mà Đại Chu thông thường với các quốc gia thuế quan cũng không nhẹ. Tiên đế vì lôi kéo các nước miễn trừ thuế quan cho bọn họ. Nữ hoàng sau khi mà đăng cơ mới khôi phục sự bình thường. Đại chu và Ung quốc từ tân diện quốc gia xác lập thông thương hợp tác là lần đầu tiên từ trước đến nay. Bữa tiệc chấm dứt, đi ra khỏi hồng lư tự, hộ bộ thị lang dễ mặt nghi hoặc lẫm bẩm. Bản hoàng chẳng lẽ từng đắc tội với sứ thần Ung quốc sao? Vì sao mà cảm thấy? bọn họ rất có ý kiến đối với bản quan lý mộ cười ha hả nói thị lan đại nhân đã nghĩ nhiều rồi bản quan không cảm nhận được chút nào hết có lẽ là ảo giác người đó hậu bộ thị lan gật đầu nói um, hắn là bản quan đã nghĩ nhiều rồi dứt lời hắn mang theo nghi hoặc rời khỏi sứ thần trẻ tuổi của ung quốc ra khỏi cửa hồng lưu tự hướng lý mộ ôm quyền cúi đầu tại hạ thay quốc chủ và dân chúng ung quốc Cảm tạ ân nhắc nhở của Lý Đại Nhân. Ngày sau Lý Đại Nhân nếu có cơ hội đến ung quốc của ta. Tại hạ cố gắng tận tình địa chủ. Lý Mộ gật đầu nói. Ngày sau có cơ hội lại nói. Nhìn theo Lý Mộ rời khỏi. Hắn khẽ thở dài. Hắn nếu là sinh ra ở ung quốc của ta. Vậy thì tốt bao nhiêu chứ? Nam tử trung niên thản nhiên nói. Đây là quốc giận không có thể cưỡng cầu đâu. Tháng triều cống chấm dứt. Sứ thần các nước đều đã trở về nước Lần này Triều Cống khác với trước kia Đại Chu làm mẫu quốc Một lần nữa xác lập quy tính Cùng với địa vị ở Tổ Châu Tuy là đoạn tuyệt quan hệ Triều Cống Với thần Quốc Một trong sáu nước mạnh xung quanh Nhưng mà dân ý ngược lại Kéo lên đến một độ cao mới Quả khứ dài lần Triều Cống Ở dưới tiền đế cố Ý Bao chè Người Thân Quốc ở thành Đô Hành vi phạm tội chồng chất tạo thành cái bóng ma tâm lý không nhỏ cho dân chúng thành đô. Đại Chu, chủ động đoạn tuyệt với thân quốc Triều cống lại đã nói lại cái xương sống cho dân chúng. Lý Mộ xin chỉ thị của nữ hoàng, mang việc này chiêu cáo thiên hạ, hơn nữa sửa chữa luật pháp. Từ nay về sau, cảnh nội Đại Chu, mặc kệ là người của một quốc gia nào phạm Pháp, đều đối xử bình đẳng, xử trí theo luật Đại Chu. Mục đích của hành động lần này là nói cho dân chúng Đại Chu biết, thời đại tiên đế đã một đi không trở lại, hôm nay dân chúng của đại chu có thể đứng lên rồi. Thám tử Cúc vệ ở thần quốc cũng truyền về một ít tin tức. Một người dân thần quốc chết ở đại chu, triều đình đại chu lại bao che dung túng tội phạm, đoạn tuyệt thần quốc triều cống, còn bắt một ít thương nhân thần quốc. Sứ thần thần quốc sau khi mà trở về nước liền mang chuyện này truyền bá ra ở thần quốc rất nhanh đã ở thần Quốc dẫn lên sóng to gió lớn các nơi của Thanh quốc bắt đầu có dân chúng tụ tập du hành ép Đại Chu giao ra hung thủ giết người một bộ phận người của Thanh quốc trước mặt mọi người quỷ hoại hàng hóa từ trong tay của nhà buôn Đại Chu mua được hơn nữa sướng nghị ở trong phạm vi cả nước chống lại thương nhân của Đại Chu cùng với hàng hóa Đại Chu còn có một số người thân quốc tuyên bố quốc lực thần quốc sớm vượt qua Đại Chu sẽ rất nhanh khai chiến với Đại Chu. Đại Chu suy yếu không thể chống lại binh tướng của Thần Quốc Anh Dũng. Không tới một tháng, bọn họ có thể đánh tới Đại Chu Thành đô. Triều đình Thần Quốc đối với điều này trái lại mãi chưa có làm ra đáp lại. Trong nước của Thần quốc sôi sục nấc trời, nhưng mà ở Đại Chu chưa có nổi lên một chút gợn sóng nào. Tin tức truyền về Đại Chu triều thần khắp điện thậm chí ngay cả thú thảo luận cũng không có. Lý Phủ, Lý Mộ dưới tình huống đóng cửa trận pháp, tay cầm bút vẽ, ở trên tường vẽ một cái cửa, thoải mái đẩy cửa mà ra. Sau đó liền khép lại cánh cửa đó, mặt tường kính không kẻ hở, khôi phục nguyên dạng. Lý Mộ mở ra một trận pháp, đứng ở ngoài trận sử dụng bút vẽ, trận pháp phòng hộ Lý Phủ rất nhanh đã xuất hiện một lỗ hỏng. Như là bị Lý Mộ mở ra một cái lỗ thủng, hắn dễ dàng đi vào trận pháp. Trải qua vài ngày mò mẫm, lý mộ tự mò ra cách dùng khác của quả đạo. Chương 710 Hồ Yêu Quấy Phá hòa đạo trừ có thể dùng để dễ bùa, dùng phá trận xuyên tượng, quả thật trước nay đều thuận lợi. Bức tường kiên cố nữa cũng có thể ở bên trên mở ra một cánh cửa. Mở cửa trên trận pháp bình thường càng dễ như trở bàn tay. Quả đạo công kích không phải là mạnh nhất, nhưng mà thắng ở kỳ. Mở cái lỗ thủng ở trên trận pháp loại chuyện này á Bất cứ một đạo nào cũng không thể làm được Đợi trình độ quả đạo của lý mộ vượt qua cái vị người trẻ tuổi ung quốc kia Hoặc là nữ hoàng Hắn có thể lợi dụng quả đạo này Càng làm nhiều chuyện hơn Mấy ngày nay Cuộc sống có lý mộ phong phú mà có ý nghĩa Hắn đồng thời kiêm tu bốn nhà Đạo, Phật, Yêu, Quả Mỗi ngày xử lý tâu trường Tu hành hàng ngày cùng cần cùng chỉ thượng quan ly ở tầng Cửu Thiên Cương Phong để mà luyện thể, cùng theo nữ hoàng học vẽ, ngay cả thời gian bầu bạn giảng giảng cùng chỉ tiểu bạch cũng đều ít đi. Hôm nay lúc bữa tối, Lý Mộ chú ý, giảng giảng so với bình thường ăn ít hơn một bát cơm. Không chỉ là tối nay, tựa như mấy ngày nay vậy, cơn thèm ăn của nàng vẫn không hề tốt. Ngày hôm qua, ngay cả mức quả cũng ăn ít đi một cái. Hắn những ngày qua bận tu hành, Có một chút xa cách nàng Buổi tối trước khi ngủ Lý mộ nhìn giảng giảng như cô tâm sự Nhẹ nhàng hỏi Sao vậy? Có phải có người Chọc giận ngươi tức giận hay không vậy? Giảng giảng lắc đầu nói Nhỏ giọng Không phải, ta, ta nhớ tiểu thư Nữ hoàng Có thể tạm thời giữ lại miệng của giảng giảng Không cách nào vĩnh viễn Giữ lại lòng của nàng Từ khi mà nàng nhớ chuyện Đã theo bên người của liễu Hàm Yên Tách ra với cô thời gian quá lâu Tự nhiên sẽ không quen Liễu Hàm Yên và Lý Thanh Hôm nay ở trên bạch dân sơn Đều được coi là thủ tọa đời tiếp theo để bồi dưỡng Cần phải mỗi ngày chịu khó chịu khổ tu hành Không có thể về thành đô Nhưng mà như vậy mãi Cũng không phải là biện pháp Vì để cho giảng giảng một lần nữa phấn chấn hẳn lên Lý Mộ tính đưa nàng về bên người của Liễu Hàm Yên Sau khi mà xứ thành các nước rời khỏi Trong triều không có chuyện gì Bản thân của Lý Mộ vừa lúc cũng có thể về Bạch Dân Sơn một chuyến. Cung trường nhạc, Lý Mộ xử lý xong cái sổ con cuối cùng, quay đầu nói với nữ hoàng. Bệ hạ, thần muốn đưa giảng giảng về Bạch Dân Sơn, muộn nhất một tháng sẽ trở về. chu Vũ buông sách xuống hỏi, đi Bắc quận một chuyến thôi, cần một tháng, lâu như vậy sao? Lý Mộ nói, mấy ngày trước, cung Phụng Ti đã thu được tin tức. Cửu gian quận có hộ yêu làm loạn, hoàng phủ của địa phương vô lực trấn áp, thần vừa lúc tiện đường đi điều tra một phen, có lẽ chậm trễ một ít thời gian. Chu Vũ có một chút hứng thú rã rời nói, Được, vậy ngươi đi đi. Lý mộ đứng lên, không người nói, thần lui xuống trước. Rời cung trường nhạc, Lý mộ một tay dắt giảng giảng, một tay nắm tiểu bạch, chuẩn bị về Lý Phủ dọn dẹp một lần, sáng mai lên đường dạng giảng, giảng không cao hứng như là lý mộ tưởng tượng Nói cụ thể Nàng lúc thì cao hứng Lúc thì lại phiền muốn Lý mộ không nhìn được Nhéo nhéo mặt của nàng hỏi Cũng sắp mang ngươi đi gặp tiểu thư của ngươi rồi Sao mà không vui vậy Giảng giảng thở dài nói Vui vẻ chứ Lý mộ hỏi Vui vẻ mà ngươi thở dài cái gì Giảng giảng ưu sầu nói Trong núi xanh cũng chỉ có rau xanh cùng chỉ đậu phụ Đồ ăn ngự thiện phòng của chu tỷ tỷ ta còn chưa có nếm hết nữa. Đại chu 36 quận, mỗi một quận ít nhất đều có mấy trăm, hơn 1.000 loại món ăn của địa phương. Ngự thiện phòng hội tụ cái đầu bếp xuất sắc 36 quận, đồ ăn không ngừng sửa cũ thành mới, nếm hết toàn bộ món ăn vốn là một chuyện không có khả năng. Lý mộ bỗng có một chút tò mò hỏi dặn dặn: nếu về sau ngươi chỉ có thể ở lại một chỗ, ngươi nguyện ý? ở bạch dân sơn bên cạnh tiểu thư nhà ngươi hay là nguyện ý ở hoàng cung bên người của chu tỷ tỷ giản giảng nẫn ra một phen sau đó bắt đầu nắm ngón tay của mình lúc này thường thường nói lên nàng lâm vào rối rắm tự hỏi thật lâu nàng mới ngẩn đầu nói không thể để cho tiểu thư đến hoàng cung ở cùng chúng ta sao vậy lý mộ lắc đầu nói sao có chuyện tốt như vậy tiểu thư nhà ngươi và chu tỷ tỷ Chỉ có thể chọn một thôi. Giảng giảng do dự thật lâu, Chưa làm ra quyết định nói, Ta, ta vẫn muốn tất cả điều có đó. Lý mộ gõ một phát lên đầu của nàng, Tức giận nói, Tuổi còn nhỏ như vậy, Mà đã tham rồi, Người đây là theo ai học vậy? Cung trường nhạc, Chú Vũ khẽ thở dài nói, Tiểu nhà đầu này, Sao mà lại nuôi mãi không có thân như vậy chứ? Bạch dân sơn, Phù lục phái, Yêu cầu đối với đệ tử Hạch Tâm vẫn rất nghiêm khắc. Lý Thanh và Liễu Hàm Yên bị coi là thủ tọa bồi dưỡng, tu hành rất khắc khổ. Khi Lý Mộ mang theo giảng giảng cùng chỉ tiểu Bạch tới Bạch Dân Sơn, Lý Thanh còn đang bế quang, Liễu Hàm Yên trung hợp xuất quan. Nhưng ba ngày sau, con cần phải một lần nữa tiến vào bế quang. Giảng giảng ôm chặt tránh tay của Liễu Hàm Yên nói, Tiểu thư mũi rất nhớ người đó. Liễu Hàm Yên nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng nói, Không tệ, lúc này mới bao lâu không gặp, Tu hành của ngươi đã tiến bộ nhiều như vậy sao? Giảng giảng ôm cánh tay của nàng hỏi, Tiểu thư, ngươi chừng nào mới trở về thần đô chứ? Liễu Hàm Yên nhận thấy nàng có lời chưa nói hỏi, Còn cần lâu lắm, mà làm sao vậy? Giảng giảng nói, đợi tiểu thư về thần đô, Ta dẫn ngươi đi ngự thiện phòng ăn đồ nha, Ở đó... Có vô số đồ ăn ngon luôn, mỗi ngày đều khác nhau. Đến lúc đó, tiểu thư cũng có thể ở trong hoàng cung, chu tỷ tỷ nhất định sẽ đồng ý rồi. liễu Hàm Yên đầu tiên liếc Lý Mộ, sau đó mỉm cười nhìn giảng giảng hỏi. Những cái lời này ai dạy ngươi nói? Lý Mộ tốn cả một đêm thời gian mới thành công hướng liễu Hàm Yên chứng minh. Những cái lời đó không phải là hắn dạy cho giảng giảng nói đâu. liễu Hàm Yên chiếm cứ chỗ của nữ hoàng một lần. Nếu mà chiếm một lần nữa thì con chút nói không trôi rồi. Liễu Hàm Yên đối với Giảng Giảng mở mồm ngậm miệng chu tỷ tỷ, con chút rất khó chịu như là áo bông của mình bị người khác mặc vào. Ba ngày sau Liễu Hàm Yên bế quan lần nữa. Giảng Giảng và Tiểu Bạch ở lại Bạch Dân Phong Liễu Hàm Yên cùng với Lý Thanh mấy ngày tuy là thường xuyên bế quan nhưng mà mỗi lần bế quan thời gian đều không dài. Ngắn thì mấy ngày Lâu 10 bữa nửa tháng Bình thường sẽ không có vượt qua 1 tháng Thờ dịp Liễu Hàm Yên bế quan Lý Mộ rời khỏi Bạch Dân Sơn Một mình đi tới Cửu Giang Quận Cửu Giang Quận Cửu Quận là một trong các quận phương Bắc Đại Chu Tiếp giáp yêu quất Đại bộ phận diện tích bị núi rừng bao trùm So với quận khác của Đại Chu Trong Cửu Giang Quận Tương đối hỗn loạn Thường xuyên có yêu dật quấy phá Cũng là một quận cung phụng ti chú ý tương đối nhiều bởi vì tới gần yêu quốc yêu vật quỷ phá cửu giang quận thực lực bình thường đều tương đối cường đại quan nha của địa phương cửu giang quận không có thể xử lý sẽ xin giúp đỡ từ cung phụng ti chương 711 hồ yêu quỷ phá lý mộ trước khi rời khỏi thần đô cung phụng ty liền thu được cửu giang quận xin giúp đỡ nói là trong quận có hồ yêu quỷ phá hồ yêu đó thực lực ít nhất cũng là ngũ dĩ quận nhà vô lực trấn áp ngũ dĩ yêu hồ xuất phát từ bảo hiểm cung phụng ti ít nhất sẽ phái ba cường giả tạo quá trở lên qua đó vừa lúc Lý Mộ muốn đưa giảng giảng về Bạch Dân Sơn liên thuận tiện qua xem thứ nhất là vì dẹp loạn cửu giang quận thứ hai một con ngũ dĩ hồ yêu có lẽ biết phương pháp tu hành sao hồ yêu ngũ dĩ Lý Mộ đạt được sớm một ngày tiểu bạch có thể sớm một ngày tu hành Từ sau khi mà tấn thăng ngũ dĩ tu di của nàng đã rất lâu rồi chưa có tăng trưởng. Cửu giang quận nhiều núi, ngay cả quận thành cũng có một tòa thành trên núi. Cửu giang quận thành, vị trí bắt mắt nhất, ở cửa thành dán một tấm bố cáo. Trên bố cáo nói, trong cửu giang quận gần đây, có một con hồ yêu làm loạn đã làm bị thương không ít tu hành giả. quan phủ dán bố cáo nếu có tu hành giả nào có thể bắt sống hoặc giết chết hồ yêu này, có thể được triều đình trọng thưởng chuyện hồ yêu này gần đây ở cửu dân quận dẫn lên rối loạn không nhỏ ngay cả dân chúng bình thường cũng đã biết trong quận thành khắp nơi nghị luận về yêu vật này nghe nói hồ yêu đó đã tu thành năm cái đuôi phi thường lợi hại luôn đã có không ít tu hành giả bị nó hút pháp lực đó đâu chỉ là hút pháp lực đâu nghe nói ngay cả tim gan phèo phổi cũng bị móc ra ăn luôn Sắp tới vẫn là bớt đi ra ngoài đi Quan phủ lúc nào mới có thể tiêu diệt được con hồ yêu này Trả cửu gian quận một cái an bình chứ Lý mộ đi trên đường Dọc đường nghe được không ít lời đồn về hồ yêu Hồ yêu hấp thụ pháp lực của tu hành giả Chuyện này còn có khả năng Nhưng mà chuyện ăn tim gan người ta thuần túy là độc trí quái nhiều rồi Yêu vật có thể tu thành hình người Tập tính không có khác nhân loại là mấy Người bình thường là làm không có ra chuyện lấy tiêm gan cái loại chuyện này. Tương tự, yêu bình thường cũng không có làm ra được. Nhưng mà hút pháp lực của người tu hành, cái này là triều đình lệnh rõ ràng cấm. Mặc kệ là người hay là yêu, ở Đại Chu đều được hưởng tự do tu hành, nhưng mà điều kiện tiên quyết không trở ngại cùng tổn hại người khác. Đối với loại hành nhi thông qua tổn hại người khác để đi đường tắt này, Triều Đinh từ trước đến nay đều nghiêm khắc đã kích. Lý Mộ tìm một chỗ tửu lâu, gọi một ấm trà xanh, dài món ăn. Tính ăn xong rồi liền đi cửu giang quận để mà hỏi thăm tung tích của hồ yêu kia. Thuận tai thu nó, hỏi thăm phương pháp tu hành cho tiểu bạch. Lúc này chính là thời gian cơm trưa, khách nhân trong tửu lâu không ít. ánh mắt của Lý Mộ tùy ý đảo qua trên thân của mọi người. Ở trên thân của khách nhân một bàn ở trong góc. Nắng lại thêm mấy cái chớp mắt Một bàn đó có 5 người Thế mà tất cả đều là tu hành giả Hai vị trong đó có tu vi tạo hóa Ba vị còn lại Cũng có cảnh giới thần thông Thực lực như vậy Đặt ở 6 tông hoặc là cung phụng ti Tự nhiên không có đáng giá nhắc tới Nhưng mà ở một cái quận thành nho nhỏ Cũng coi như là một lực lượng cường đại Phải biết rằng Quận nha cửu gian quận Cũng mới có hai vị tạo hóa Một vị thần thông mà thôi Mấy người môi kẻ nhúc nhích Nhưng mà không có âm thanh truyền ra Tựa như là đang lấy pháp lực Truyền âm trao đổi Lý mộ vốn không có hứng thú nghe lén Nhưng mà trên thân có mấy người này Sát khí cực nặng Lúc truyền âm nụ cười trên mặt Quá mức đáng khinh Nhìn qua là biết không phải đang mưu đồ bí mật Cái chuyện gì tốt Rất dễ dàng hấp dẫn Lý mộ chú ý Vì xác định bọn họ không phải là đang kế hoạch Chuyện gì nguy hại dân chúng Lý mộ nhắm mắt dành tài khẽ giật giật Một cái loại yêu pháp thoát thai thiên phú thần thông của bức tộc có thể dễ dàng nghe lén được bọn họ truyền âm. Hoàng phủ, những cái người đó, đúng là ngu xuẩn, dễ dàng như vậy tin lời của chúng ta. Đảng tiếc, bọn họ quả là phế vật. Ngay cả con ngũ dĩ hồ yêu cũng không có làm gì được, cuối cùng phải xin giúp đỡ từ người khác. thiếu chút nữa đã hỏng diệt tốt của chúng ta rồi. Chúng ta theo dõi mục tiêu lâu như vậy, Nếu để cho người khác đắc thủ thì quá là đáng tiếc rồi. Hồ yêu kia cũng không phải là đèn cạn giàu đâu. Nếu không phải những người đó đã thương ngã, chúng ta đến bây giờ cũng chưa có cơ hội đâu. Ăn mau lên, ăn xong lập tức hành động. Hồ yêu đó bây giờ hẳn là còn đang chữa thương, không có thể trì quản nữa. Lỡ đâu mà triều đình đại chú phải tới cường giả thật sự. Chúng ta mấy tháng qua coi như là mất toi công sao? <cười> Một ngũ dĩ hồ nữ nhất định có thể bán được giá cao. Đại ca, sau khi bắt được ả, có thể trước là để cho ta sướng một chút hay không vậy? Ta còn chưa từng hưởng cái mùi vị ngũ dĩ yêu hồ đâu. Đánh rắm, hồ yêu chưa có từng bị ai động vào mới đáng giá. quản tốt cho ta cái thứ chết tiệt đó con người đi. Lý mộ mở mắt, nâng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm Vậy mặt khéo như thế Hắn tùy tiện tìm cái tử lâu ăn cơm Cũng có thể gặp được người khởi xướng chuyện hồ yêu Nguyên nhân sự tình Năm người này theo dõi con hồ yêu đó Nhưng mà lại không phải đối thủ của hồ yêu Vì thế Đã nghĩ đến một chiêu kế mượn đao này Muốn mượn dùng lực lượng của quan phủ địa phương Trước là suy yếu hồ ly này Mình dễ ở sau lưng hái đào sao Có thể nói tính toán thủ đoạn rất tốt Đại Chu là chính quyền của nhân tộc Dân chúng Đại Chu ý nghĩa thông thường là chỉ nhân loại sinh sống ở Đại Chu. Đối với triều đình mà nói, yêu vật hại người, quan phủ phải tiêu diệt. Nhưng mà người giết yêu vật lại không phải là việc quan phủ nên quản. Năm cái tên tà tu này, chính là lấy cái này, lợi dụng cửu gian quận nha. Mục đích của bọn hắn ngay từ đầu chính là con hồ yêu kia. Yêu vật có ác yêu, ăn tinh huyết hồn phát người. Nhân loại cũng có ác nhân, giết yêu lấy đan. Có một đám tu hình giả không có đi chính đạo, bởi vì sợ hãi triều đình, không có dám động thủ đối với dân chúng, liền đặt chủ ý trên thần quy vật. Giết người phạm pháp, giết yêu không tính, cho dù triều đình đại chu có biết, cũng sẽ không có làm gì đối với bọn họ. Ở trong mắt có lý mộ, những người này cùng những ác yêu kia không có khác biệt trên bản chất. Hẳn ăn đồ ăn đến một nửa, năm người đó đã rời bàn đứng lên, bước ra khỏi tủ lòng. Lý mộ lưu lại một thỏi bạc, chậm rãi đi ra ngoài. Không bao lâu, ở ngoài quận thành Cửu Giang, có một nam tử gầy gò nhắm mắt cảm thù một phen, chỉ vào phương hướng nào đó nói, quyết chú cảm ứng ở bên kia, đi. Vừa dứt lời, mấy bóng người phóng lên cao, bay về phía trước. Chương 712, Người mới, Mỹ Tông Một khắc nào đó, nam tử gầy gò bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn một cái bốn người còn lại cũng đều dừng lại hỏi đại ca sao vậy nam tử trung niên ánh mắt nhìn phía sau nói ta luôn cảm giác có người theo chúng ta bốn người còn lại lập tức trở nên cảnh giác tìm toài bốn phía một phen lại cái gì cũng không có phát hiện một người nghi hoặc nói cái gì cũng không có mà đại ca có phải là cảm giác có sai lầm sao một người khác nói cho dù có người đi theo Cũng không có khả năng ngay cả một chút pháp lực dao động cũng không có. Đại ca quá mức mẫn cảm rồi. Nam tử gầy gò nhìn nhìn nói Có thể ta đã nghĩ nhiều rồi, đi thôi. Năm người tiếp tục tiến lên, rất nhanh biến mất không thấy. Sau một thời gian chén trà nhỏ bỗng dưng xuất hiện ở chỗ ban đầu. Nam tử biến mất một lần nữa nhìn bốn phía nhẹ nhàng thở ra nói Xem ra thật sự là không có. Một người cười cười nói Ta cũng đã nói rồi, đại ca quá nhạy cảm luôn, chúng ta vẫn là đi nhanh, lỡ đâu hồ yêu kia chạy thoát, á, không có dễ tìm đâu. Năm người, một lần nữa bay đi. Trên mặt đất, một bóng người không nhìn thấy, không nhanh không chậm, theo phía sau của bọn họ. Pháp thuộc ẩn hình, ở trong đạo Pháp vốn là gân gà, chỉ có thể dùng cho phạm nhân thôi, trước mặt tu hành giả ngang cấp, tất nhiên sẽ bại lộ. Yêu thuộc ẩn hình, tuy có thể làm được không có lộ một chút pháp lực dao động nhưng mà hắn cũng chỉ có thể dựa vào cước lực một khi mà sử dụng pháp thuật ngữ không hoặc cưỡi mây bay rất dễ dàng có thể bị phát hiện cũng may lý mộ kim tu hai đạo tố chất thân thể vượt xa tu hành giả bình thường cho dù chỉ dựa vào cước lực trong một thời gian ngắn cũng sẽ không mất dấu gần một khắc sau hắn đã nhận thấy phía trước truyền đến pháp lực dao động ánh liệt Mấy tên tà tu kia hẳn đã bắt đầu đánh với hồ yêu rồi. Không có bận tâm nơi này, Lý Mộ yên tâm mặc vào quần áo, tránh ở sau một thân cây quan sát tình hình phía trước. Năm tên tà tu đang dây công một nữ tử. Tu vi của nữ tử kia cũng là bộ dáng cạnh như thứ năm, nhưng mà tựa như có thương tích trong người, khí tức trên người cực kỳ không ổn. Ở dưới năm tên tà tu dây công, căn bản không có sức đánh trả. Sau khi mà thừa nhận dài đạo công kích, khí tức càng thêm hỗn loạn. Lý mộ nghĩ, nếu mà hắn ra tay lúc này, cứu hồ yêu đối với nàng liên ơn cứu mạng. Cho dù nàng không phải là thiên hồ nhất tộc, nhưng mà mình làm ân nhân cứu mạng, không cần nàng lấy thần báo đáp. Chỉ cần nàng nói cho pháp quyết tu hành của hộ tộc, hẳn là không quá phận chứ. Nghĩ đến đây, Lý mộ đang muốn có hành động nửa thân thể đi ra khỏi sao cái cây lại bỗng nhiên rụt trở về, chân trời phương xa mười mấy bóng người lao nhanh đến. Những bóng người này trên thân tản mát khí tức cường đại. Lý Mộ tránh ở sau cái cây, trộm nhìn một cái, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên. Trong hơn 10 người kia, nữ tử cầm đầu thế mà lại là quyển cơ. quyển cơ dẫn dắt mọi người phá không mà đến, nhìn thấy trên thân hồ yêu kia khắp nơi mang vết thương, khí tức suy yếu, lập tức Liền ý thức được cái gì, ánh mắt đảo qua 5 tên tà tu, chẳng rằng nói, Các người đáng chết. Dài tên cường giả hộ tộc bên cạnh nàng, cũng dễ mặt giận dữ, ung ung, tế ra pháp bảo binh khí, đánh về phía 5 tên tà tu. Nguyễn cơ bay đến bên cạnh hồ yêu kia hỏi, Sao, ngươi không sao chứ? Hồ yêu này, tuy không có nhận ra nữ tử trước mắt, nhưng mà từ trên thân thể của nàng, cảm nhận một loại khí tức cực kỳ thanh tiết Trong lòng biết đối phương hẳn là giống với nàng là hồ tộc. Không chỉ nữ tử này, trên thân của những người còn lại cũng có yêu khí phát ra. Nàng tạm thời yên tâm nói, không sao, đa tạ dị tộc ngôi này. quyển cơ nắm lấy tay của nàng, mang pháp lực của mình dẫn chuyển đến trong cơ thể của nàng hỏi, Ngươi sao có thể bị những người này đủ giết vậy? Đề cập chuyện này, trên mặt của hồ yêu kia lộ ra một nét phẫn hận cắn rằng nói, Những cái tên ác đồ này bắt không ít tộc nhân của chúng ta bán cho những nhân loại đáng ghét kìa lại đặt chủ ý vào trên người của ta. Bọn họ du hãm ta hại người làm ác để cho quan Phủ triệu tập tu hành giả nhân loại đến việc trừ ta. Bọn hắn ngư ông đắc lợi. Nếu không phải các người cứu giúp ta đã rư vào trong tay của bọn hắn rồi. Trên mặt của quyện cờ lộ ra một nét thù hận giận dữ nói những nhân loại chết tiệt này. Bên kia Năm tên tà tu Trong lòng kiêu khổ không ngừng Bọn họ vốn đã nắm chắc thắng lợi rồi Rất nhanh Muốn bắt giữ con hồ yêu Bọn họ theo dõi mấy tháng này Hồ nữ ở trên chợ đen vốn đã hiếm thấy huống chi là một con ngũ dĩ Giận khi tốt Gặp được người mua giàu có Thì có thể đổi lấy Không biết bao nhiêu Linh Ngọc Ai có thể dự đoán Ngay lúc bọn họ Sắp đặt thủ Nửa đường Giết ra nhiều người như thế Mười mấy người này thực lực đều ở cảnh giới thứ tư trở lên, ít nhất có bốn vị là cảnh giới thứ năm. Ba gã tà tu thần thông cảnh kia rất nhanh đã bị bắt giữ rồi. Hai vị khác, cảnh giới thứ năm cũng chỉ ngoan cố chống lại có một đoạn thời gian rất ngắn, cũng đã bị phong tỏa pháp lực, bị trói chặt chẽ. Nguyễn Cơ lạnh lùng nhìn mấy người cái nói, mang bọn họ trở về xử trí. Lý mộ tránh xa cái cây, thu liệm khí tức cũng chưa có lựa chọn giúp những người này. Đây là cái bọn họ tự tạo nghiệp Cũng cần chính bọn họ Phải gánh giác hậu quả đi Hắn giờ phút này Tính toán là một sự kiện khác Nếu hắn bây giờ đi ra Nắm chắc bắt quyển cơ lớn bao nhiêu Thủ hạ bên người của quyển cơ Có thể xem nhẹ không tính Nhưng mà bản thân cô nàng lại không dễ đối phó Làm yêu nhị đại Pháp bảo trên người của nàng Ung ung không hết Lý mộ đã lĩnh giáo một lần rồi Tuy nói bản thân của lý mộ không sợ nàng Nhưng mà nơi này là cửu gian quận, tiếp giáp yêu quốc. Lỡ đâu mà quyển Cơ gọi dạng Nguyễn Thiên Quân tới, liền phiền toái to rồi. Suy nghĩ thật lâu, lý mộ chưa có mạo hiểm. Cách đó không xa, quyển Cơ nói với Hồ Yêu. Vì tỷ tỷ này, thương thế của ngươi không nhẹ. Nếu không, đi đến chỗ của ta dưỡng thương trước, đỡ sau khi bị thương thế lành. Nguyện ý lưu lại hay là rời khỏi, xem ngươi tự mình lựa chọn đi. Hồ Yêu không nghĩ bao lâu Liên gật đầu nói Vậy quấy rầy muội muội rồi Thương thế của nàng quả thật không nhẹ Tuy là còn chưa nguy hiểm đến tính mạng Nhưng cũng không có phát huy ra Bao nhiêu thịt lực Giờ phút này tu hành giả thần thông cảnh Có thể bắt giữ nàng Nữ tử trước mặt chưa bao giờ gặp mặt này Là đồng tộc của nàng Hồ tộc không có thương tổn đồng tộc Quyến cơ đỡ nàng nói Vậy chúng ta đi thôi Nàng đang muốn rời khỏi Lông mày bỗng khẽ nhíu lên Dương bàn tay Trong lòng bàn tay chợt lóe ánh sáng màu trắng Xuất hiện một cái la bàn to bằng bàn tay Kim đồng hồ trên la bàn Chuyển động rất nhanh Cuối cùng chỉ cái hướng nào đó Chương 713 Người mới mị tông Nguyễn cơ nhìn về phương hướng đó Sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói Ai ở đó đi ra đi vừa dứt lời Dài tên thủ hạ phía sau của nàng liền hướng cây đại thụ bay đi. Sau cây cây, một bóng người ôm đầu ngồi sởm xuống, quảng sợ nói. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta chỉ là đi ngang qua thôi. Một nam tử nhìn bóng người đó hỏi, Ngươi là người nào? Bóng người đó ngẩn đầu, lỗ ra một khuôn mặt thành tú. Hắn vẻ mặt kinh sợ, rung giọng nói, Ta, ta không phải là người, là yêu. Lúc này, mấy người mới phát hiện, Trên người của hắn tản ra yêu khí nhàn nhạt. Yêu khí này không có mạnh Chỉ là vừa mới biến quá bộ gián thôi Nam tử kia díu mày hỏi Người ở đây lén lút làm cái gì Người trẻ tuổi chỉ vào Năm tên tà tu đó Nhỏ giọng nói Ta, ta đi ngang qua nơi này Nhìn thấy bọn họ đang đấu pháp Sợ bọn họ giết ta Ta liền trốn ở chỗ này Nam tử đó đánh giá lý mộ vài lần Đi đến bên người của Nguyễn Cơ nói Nguyễn Cơ đại nhân là một tiểu yêu Nguyễn Cơ gật gật đầu nói Đi thôi Nam tử đang muốn đi theo rời khỏi Quay đầu nhìn tiểu yêu đó một cái Nghĩ nghĩ nói Đại nhân tiểu yêu này có bộ dáng rất tuấn tú Tuy là nhát gan một chút Nhưng mà bộ dưỡng ngày sau nói không chừng Có thể có tác dụng lớn Mấy người trải qua hắn nhắc nhở Một lần nữa đánh giá tiểu yêu này Phát hiện yêu này Tuy thực lực không cao Bộ dạng thật là tuấn tú Da non thịt mềm quả nhiên không tệ bộ dáng này ở mỹ tông của chúng ta cũng không có gặp nhiều đâu chỉ là hiếm thấy ngay cả thôi minh thời điểm trẻ tuổi ở trước mặt của hắn cũng phải tạm lánh mũi nhọn đó nam tử đó nhìn Nguyễn cờ nói quyển cờ đại nhân mỹ tông bây giờ thời kỳ giáp hạt lấy bộ dáng của tiểu yêu này dọn dẹp một phen về sao có thể nói không chừng có thể gánh giác mỹ tông đó quyển cờ nhìn phía tiểu yêu Suy nghĩ một lát nói, Ngươi đi hỏi hắn có đồng ý gia nhập Mỹ Tông không? Nam tử đi đến bên cạnh tiểu yêu hỏi, Tiểu yêu, ngươi tên là gì? Tiểu yêu cúi đầu rung rậy nói, Ta họ ngô, các ngươi có thể gọi ta là ngạn tổ đó. Lúc mà hắn nói chuyện, Con mắt nhân loại ban đầu dần dần biến thành một đôi con ngư dựng thẳng xanh biếc. Mắt tiểu yêu biến quá đã chứng minh thân phận của hắn. Nam tử kia chỉ chỉ nguyễn cơ cách đó không xa Nói với tiểu yêu Tiểu xà, cái gì kia là nguyễn cơ đại nhân của Mỹ Tông Ngươi có nguyện ý gia nhập Mỹ Tông không? Tùy tùng nguyễn cơ đại nhân Tiểu yêu do dự trong một cái chớp mắt Nhỏ giọng nói Gia, gia nhập Mỹ Tông có, có chỗ tốt gì sao? Nam tử đó cười nói Nhiều lợi ích Ở Mỹ Tông Ngươi có thể đạt được linh ngọc dùng cho tu hành Còn có thể được cường giả chỉ điểm giản nguyễn thiên quân đại nhân phụ thân của quyển cơ đại nhân Chính là quyền yêu cảnh với thứ bảy Nếu có thể được hắn chỉ điểm Nói không chừng ngươi về sau cũng có khả năng trở thành đại yêu Tiểu yêu nghe nói lời này Trong mắt đang tỏa sáng lập tức đặt đầu nói Vậy, vậy ta nguyện ý Nam tử vỗ vỗ bờ dài của hắn nói Đứa, vậy thì đi thôi Thu tiểu xà yêu này Đoàn người một lần nữa bày lên sà yêu túng tú pháp lực không đủ được mấy người còn lại mang theo một đường bay về phía yêu quốc chủ sâu hơn của tập dạng đại sơn nam tử bên cạnh tiểu yêu nhìn hắn hỏi tiểu sà trong nhà của ngươi còn có thân thích gì không ngươi không nói một tiếng với bọn họ sao sau một lát tiểu yêu đã quen thuộc với mấy người nói cha mẹ của ta đã sớm bị tu hành giả nhân loại giết rồi cho tới nay ta đều là có một mình thôi không có thân thích gì Trong đám người, một người khác nghiến răng nói, Nhân loại chết tiệt, Bao nhiêu yêu tộc chết ở trong tay của bọn hắn, Bọn hắn cả ngày trong sách đã là giết yêu ăn thịt người, Sao lại không giết người giết yêu đi, Yêu hại người chính là thiên lý không tha, Người hại yêu chính là thay trời hành đạo. Tiểu yêu nói, Cũng không phải là toàn bộ sách đã đều giết vậy đâu, Có quyển tên là điều Trai, giết rất hay, Trong đó có người tâm tư ác độc, Cũng có yêu có tình có nghĩa mà. Nam tự đó nói. Quyển sách này ta biết. Quyển cơ đại nhân rất thích xem. Còn nói là bảo chúng ta tìm cái vị bồ tùng linh kia. Bái phỏng một chút. Đáng tiếc tìm mãi mà chưa được. Hắn lắc đầu lại nói. Như bồ tiên sinh nhân loại. Hiểu lý lẽ cũng không có nhiều. Đại bộ phận nhân loại. Luôn mồm nói là yêu vật ác độc. Nhưng mà chính bọn họ làm lại là cái chuyện gì? Giết yêu lấy phách. Cướp lấy yêu đàn của chúng ta, mang các nữ yêu hồ tộc xà tộc bắt đi, phòng ẩn tù gì cho bọn họ chơi đùa. Đâu chỉ là nữ yêu, có rất nhiều hùng yêu bộ dáng túng tú cũng đã bị bọn họ bắt đi rồi, thỏa mãn thú tính khác loại của nhân loại đó. Tiểu xà ngươi cũng chính là dẫn khí tốt, lấy diện mạo của ngươi bị những người đó mà nhìn thấy, nhất định sẽ bắt ngươi trở về, cho ngươi cùng nhân loại làm cái chuyện đó luôn. Tiểu yêu ngắn ra một phèn, sau đó xấu hổ nói, còn có loại chuyện tốt này sao? Nam tử đó vỗ vỗ bờ dài khoảng. Ngươi nghĩ nhiều rồi, nếu mà giận khí tốt, bọn họ sẽ để cho ngươi bầu bạn những nữ nhân lớn tuổi, nhan sắc héo tàn kia. Ngủ cùng với họ một đêm, ngươi sẽ gặp ác mộng 10 ngày. Nếu mà giận khí không tốt, bọn họ sẽ để cho ngươi bầu bạn nam nhân. Ôi trời, ngươi cảm thấy đây là chuyện tốt sao? Tiểu yêu đã bị dọa cho sắc mặt trắng bệt, liên tục nói, Ôi trời trời, quá đáng sợ, quá đáng sợ rồi. Nam tử bên cạnh, nhìn hắn cười cười, Yên tâm đi, hôm nay ngươi ra theo quyển cơ đại nhân, không có ai có thể bắt nạt ngươi. Ngươi về sau tu hành cho tốt, chỉ có thực lực của mình cường đại rồi, mới có thể chúa tể yêu sinh mệnh giận của ngươi. Tiểu yêu sắc mặt nghiêm túc, xin nhận dạy bảo nói, Ta biết rồi. Cảm ơn vị đại ca này Đoàn người trong thập dạng đại sơn Ngự không mà qua Nửa ngày sau hạ xuống một tòa thành Trong núi Tiểu yêu tuấn tú hỏi nam tử bên cạnh Hồ hồ cửu đại ca Đây là chỗ nào vậy Nam tử anh tuấn cười cười nói Đây là thiên hồ quốc Cũng là chỗ của mỹ tâm chúng ta Sau khi mà vào thành Mọi người liền đều tự tản ra Hồ cửu nói với lý mộ Ngươi theo ta đi Thiên hồ quốc tuy là yêu quốc nhưng mà yêu đô không có khác gì thành trì của nhân loại. Trong thành có đường, cửa hàng, kiến trúc đủ loại kiểu dáng, có trà lâu tử quán, thậm chí ngay cả lầu xanh cũng có. Nếu không phải là người trên đường, đi gặp ở trên thân hoặc là nhiều hoặc ít, đều có yêu khí phát ra, căn bản nhìn không ra đây là yêu quốc Yêu tộc và nhân tộc tuy rất nhiều thời điểm là đối đập, nhưng bọn họ đối với bề ngoài của nhân loại... Cùng với gian hóa sáng lạng của bọn họ sáng tạo ra Lại cũng cực kỳ hướng tới Hoàng tộc Thiên Hồ Quốc là hồ yêu Nhưng mà hồ yêu trên đường cũng không có nhiều Càng nhiều chính là yêu vật chủng tộc khác Giữa vào hồ tộc yêu quốc khác Đại đệ cũng là tình huống tương tự chương 714 Thiên Hồ Chi Quốc Trừ yêu vật trên đường còn có nhân loại Nhưng số lượng cực ít hẳn đều là người Mỹ tộc Hồ Cửu dẫn Tiểu Yêu xuyên qua mấy con đường tới một tòa nhà diện tích cực lớn. Hai người đi đến trong sân nhà bên lệch về phía trước của tòa nhà. Hồ Cửu đưa hắn đến một căn phòng nói. Đây là phủ đệ của quyển cơ đại nhân. Ngươi tạm thời ở chỗ này trước đi. Đợi ngươi có đủ cống hiến thì có thể bằng giàu công lao tự mình dọn ra ngoài ở cái tòa nhà lớn đơn độc. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước. Ta buổi sáng ngày mai đến thăm ngươi. Hồ cửu ra khỏi phòng Cửa phòng tự động đóng lại Tiểu yêu túng tú đó Ngồi ở trên giường Thở ra một hơi dài Ba ngày lúc mà bị Nguyễn Cơ phát hiện Lý mộ vốn muốn trực tiếp Trốn vào trong hồ thiên không gian Nhưng mà nghĩ lại Đây chính là cơ hội khó có được Nếu hắn bỏ lỡ Tiểu bạch tu hành Không biết bị chậm trễ tới khi nào Câu cửa miệng nói rất đúng Không vào hàng cáo Sao bắt được cáo con Vì tiểu bạch tu hành Cũng vì thăm dò chi tiết của Mỹ Tông, Lý Mộ cuối cùng lựa chọn đi cái nước cờ hiểm. Tiếp cận Nguyễn Cơ, hắn mới có cơ hội đạt được phương pháp tu hành đến tiếp sau của hồ tộc. Ngoài ra, hắn còn muốn làm rõ Mỹ Tông ở trong triều đình rốt cuộc xếp vào bao nhiêu nằm dụng. Mỹ Tông thích nam nữ tuấn tú cùng xinh đẹp, làm kẻ địch. Nguyễn Cơ ngay từ đầu cũng đã tung cành ô liêu đối với Lý Mộ. Có thể thấy được mị tông hẳn là rất thiếu người. Lý mộ không thể lấy tướng mạo sẵn có. Xuất phát từ bảo hiểm hẳn đóng giả thành một xà yêu bộ dáng cực kỳ tuấn tú. Đối với lý mộ có được thiên thư yêu tộc mà nói đóng giả mình đã yêu dật là một chuyện quá đơn giản. hắn thậm chí có thể dùng thần thông yêu tộc để mà thay đổi hình thể. Thật sự biến ra thần rắn. Chuyện sau đó cũng dựa theo hắn đoán trước phát triển. Chỉ cần không có tiếp cận dạng Nguyễn Thiên Quân khoảng cách gần Liên sẽ không có bị phát hiện Mà trên đường đến Lý Mộ từ trong miệng của Hồ Cửu biết được Dạng Nguyễn Thiên Quân vừa mới bế quang Hơn nửa lần này bế quan cái thời gian cực lâu Ở trước khi bế quang Mang Mỹ Tông hoàn toàn Giao cho Nguyễn Cơ quản lý Nói cách khác Thiên Hồ Quốc và Mỹ Tông Trong một đoạn thời gian rất dài Không có cường giả cảnh giới thứ 7 tòa trấn Nói cách khác Lý mộ có thể lớn mật đi làm. Trước mắt hắn còn chỉ là một người mới thôi, không có cách nào lấy được quyển cơ tính nhiệm, chỉ có thể đi trước một bước, xem một bước, chờ đợi thời cơ. Hắn trước làm thầm truyền tin cho Liễu Hàm Yên cùng chỉ nữ hoàng báo cho biết kế hoạch quán để cho các nàng không cần phải lo lắng. Sau đó liền tắt đèn đi ngủ. Từ giờ trở đi, hắn chính là một tiểu yêu bình thường trong phủ quyển cơ. Ngày hôm sau, Lý Mộ vừa mới rời giường, ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc. Tiểu Sa tính chưa? Lý Mộ không phải lần đầu tiên gặp Hồ Cửu, quyển cơ lần trước đã dẫn người tiến vào bạch đế động phủ. Hồ Cửu liền theo bên người của nàng. Có lẽ cảm thấy sưng hô này thân thiết. Hồ Cửu vẫn chưa có sưng hô tên giả hắn tự đặt cho bản thân. Lý Mộ xuống giường, mở cửa phòng cười hỏi Hồ Cửu đại ca, sớm dậy có chuyện gì? Hồ Cửu vào phòng, Đặt một cái đống đồ trên bàn, lần lượt giới thiệu. Đây là yêu bài của ngươi, có thể chứng minh thân phận mỹ tông của ngươi. Những cái linh ngọc này là tài nguyên tu hành ngươi mỗi tháng có thể lĩnh được. Dũng lấy cấp bậc của ngươi là chỉ có 10 khối. Nhưng mà quyển cơ đại nhân nói ngươi vừa gia nhập mỹ tông, tháng này cho ngươi thêm 10 khối. Ta thấy ngươi không có binh khí gì, cái thành kiếm này cho ngươi đó. Tuy không phải là pháp bảo lợi hại gì, nhưng mà hẳn là đủ dùng mà. Cái khác không nói Mỹ Tông đối với người mới Vẫn là rất ưu đại Không chỉ cho an bài ăn ngủ Hắn còn chưa có làm ra cống hiến gì cho Mỹ Tông Đã có thể lấy được thù lao trước rồi Không từ mà biệt Chỉ nói trong ta của Lý Mộ Giờ phút này Cầm thanh kiếm này Phẩm cấp Thế mà so với bạch ất Còn cao hơn một ít Hô Cửu tiếp tục nói Thực lực của ngươi quá thấp Tạm thời chưa có nhiệm vụ gì quan trọng cho ngươi Ngươi trước là chậm rãi tu luyện đi Sớm ngày thăng cấp Thượng Tâm Cảnh, bây giờ ngươi theo ta đi gặp Nguyễn Cơ Đại Nhân. Ra khỏi sân, Lý Mộ hỏi, Hồ Cửu Đại Ca, Nguyễn Cơ Đại Nhân tìm ta có chuyện gì? hầu Cửu cười cười nói, không cần phải lo lắng, Nguyễn Cơ Đại Nhân tuy thân phận là tôn quý, nhưng mà nàng ngày thường đối với người dưới trướng rất tốt, tuy tung Nguyễn Cơ Đại Nhân có vô số chỗ tốt. Nàng hôm nay tìm ngươi, hắn là bởi vì nghi thức nhập tông. Nghi thức nhập tông gì? Lát nữa ngươi sẽ biết thôi. Hồ Cửu dẫn theo Lý Mộ một đường xâm nhập. Không lâu tiến vào một cái sân nhà rộng rãi. Sân này diện tích rất lớn. Ở trong sân núi giả hồ nước. Mặt cỏ nhiều hoa. Cái gì cũng có. Nguyễn Cơ đưa lưng về phía cửa mà đứng. Hồ Cửu dẫn dắt Lý Mộ đi vào. Không người nói. Nguyễn Cơ đại nhân ngươi đã đưa tới rồi. Lý Mộ theo đó không người nói. Bãi kiến Nguyễn Cơ Đại Nhân, quyển cơ xoay người nhìn Lý Mộ thản nhiên nói: "Kẻ vào Nghĩ tông của ta phải tuân thủ quy củ của Mị tông, giữ bí mật Mị tông, kẻ phản bội Mị tông, cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ tự tay tru sát ngươi. Ngươi bây giờ còn có cơ hội đổi ý." Lý Mộ đưa tay chỉ trời nói: "Ngô ngạn tổ ta thầy giới trời, nếu ta phản bội Mị tông, để cho ta biến thành chó." Đối với xà tộc mà nói, không có lợi thề gì so với câu này càng ác hơn. Đây là lý mộ, từ chỗ của hai tỷ mũi ngâm tâm cùng với tính tâm mà học được. Hồ Cửu cười nói, xà tộc các ngươi vẫn là không thích quyển tộc như vậy sao? Lý mộ hư lạnh một tiếng nói, từ thời điểm bọn họ nguyện trung thành nhân loại bắt đầu, bọn họ đã không còn là yêu tộc nữa mà là kẻ địch của chúng ta. Quyển cơ quanh tay nói, được rồi. Chỉ cần làm một việc nữa Ngươi liền có thể trở thành đệ tử của Mỹ Tông chính thức Lý Mộ ôm quyền nói Xin quyển Cơ Đại Nhân phân phó Quyển Cơ chỉ chỉ một bức tượng đá bên cạnh núi giả nói Chém nó một kiếm đi Tuy không biết đây là quý củ kỳ quái gì Nhưng mà Lý Mộ dẫn đi tới trước tượng đá cạnh núi giả Chỉ là thời điểm vừa kiếm Hắn ngẩn ra trong một cái chớp mắt Nhưng cũng chỉ trong một chớp mắt Sau đó kiếm trong tay của hắn Liên hung hăng chém xuống Cang tiếng Kiếm của Lý Mộ chém vào trên tượng đá Để lại một vết kiếm nhợt nhạt Hắn một lần nữa đi trở về Tò mò nói Vì sao phải chém cái tượng đá này Quyển cơ thản nhiên nhìn hắn một cái nói Cái này không phải là ngươi nên hỏi Trên đường trở về Hồ Cửu hướng Lý Mộ giải thích Người nọ Là kẻ thù của Quyển cơ đại nhân Ngươi về sau gặp phải tránh né xàm chút đi Chương 715 Mỹ Tông Tán Thành Lý Mộ nghi hoặc hỏi Vì sao nếu gặp được hắn Không nên giết hắn Báo thù cho Quyển Cơ đã nhắn sao Hồ Cửu Lý Khẳng nói Vậy ngươi phải có bản lãnh chứ Người này pháp lực cao cường Cương giả ma tông Chết trong tay của hắn nhiều đến không suể luôn Bao gồm nguyên hồn tông Đại trưởng lão U Minh Thánh Quân Người nếu có thể giết hắn Sẽ không có lại ở chỗ này Lý mộ ngượng ngùng cười hỏi, Người này cùng với quyển cơ đại nhân có thù quán gì? Quyển cơ đại nhân vì sao mà hận hắn vậy? Hồ cửu nhìn hẳn một cái nói, Đừng có thăm dò chuyện của quyển cơ đại nhân. Lý mộ lập tức nghiêm nghị nói, Rõ. Hồ cửu bổ sung, Nhưng nếu mà về sau, Người này trùng hợp rơi vào trong tay của người, Người cũng được có giết hắn, Mang về, Giao cho quyển cơ đại nhân xử trí, ngươi sẽ nhận được vô số chỗ tốt, Thậm chí có cơ hội tìm hiểu thiên thư. Trang thiên thư đó tuy thuộc về hồ tộc của ta, nhưng mà người ngoại tộc cũng có thể từ trong đó đạt được một ít chỗ tốt. Lý mộ lắc đầu nói, Vẫn là thôi đi, ngay cả cường giả lợi hại như vậy, không phải là đối thủ của hắn đâu, ta đi không phải là muốn chết sao vậy? Hầu cửu vỗ một phát trên đầu quán tức giận nói, Ngươi là một tên xà yêu, sao la gan so với thỏ cột nhỏ hơn vậy? Đúng là mất mặt. Lý mộ cười hề hề nói. Cẩn thận không có mắc sai lầm lớn. Cẩn thận tỉ mỉ mới sống được lâu. Hồ Cửu gật đầu nói. Cái này trái lại cũng không sai. Lý mộ kia không chỉ có bản thân thực lực cường đại. Bộ dáng cực kỳ anh tuấn, Ngay cái đại chu nữ hoàng. Cái loại cương giá này đã bị hắn mê thần hồn điên bác đảo luôn. Nghe nói hắn thường xuyên ra vào hoàng cung. Đêm ngủ tẩm cung của nữ hoàng đó. Lý Mộ giật mình nói, Hả? Cái cái này các ngươi cũng biết hả? Hồ Cửu cười cười nói, Thảm tử của Mị Tông trải rộng khắp thiên hạ, Về sao ngươi sẽ biết? Trong mắt của Lý Mộ, Lộ ra ánh sáng sùng bãi nói, Ôi trời, Mị Tông quá lợi hại rồi. Hồ Cửu thở ra một hơi, Lý Mộ kia mới lợi hại, Chuyện của Thôi Minh 20 năm trước, Cũng chưa có làm được, Bị hắn 2 năm đã làm được rồi. Nghe nói, Hắn trong triều một mình độc tài triều chính. Nếu mang lý mộ đó kéo vào mỹ tông, nhất cử nhất động của Trung quốc đều ở trong sự khống chế của chúng ta. Chúng ta thậm chí có thể thông qua người này để khống chế đại chu đó. Lý mộ cười gượng hai tiếng nói, Ồ, mưu kế hay. Hồ cửu tiếp tục nói, Nhưng lý mộ làm người cực kỳ chính trực, Chỉ sợ không có dễ dàng lôi kéo thôi. Cái lại có thể bắt lấy đặc điểm hao sắc của hắn, Nghĩ cách để có thể để cho nữ tử mỹ tông câu dẫn hắn hay không? Lý mộ ngẩn ra một phen. Hắn? Hả? Háo sắc hả? Hồ cửu đợt đầu. Theo thám tử của chúng ta ở thần đùa báo lại, Lý mộ kia mỗi lần ra ngoài, bên người tất nhiên của mỹ nhân làm bạn. Phu nhân quán, quất sắc thiên hương, hồng nhan thanh lệ thoát tục. Hai vị tiếp thất bên người cũng đều là nữ nhân hàng đầu luôn. Một vị trong đó còn là tuyệt sắc của hồ tộc chúng ta. Càng đừng nói, Còn có đại chu nữ hoàng kia, Lời đồn còn nói, Người này mỗi đêm phải ngự 10 nữ, Mặt trời lên cao mới dậy nổi, Lý mộ tức giận nói, Nói xấu, Cái này hoàn toàn, Nói xấu tôi Hồ cửu kỳ quái nhìn hắn hỏi, Sao, Ngươi kích động vậy làm gì, Lý mộ giận dữ nói, Đây là thám tử nào, Cung cấp tin giả rồi, Nếu Lý mộ, Thật sự cùng với đại chu nữ hoàng, Nữ hoàng nào cho phép hắn nhúng chạm nữ nhân khác chứ. Mấy cái tin tức này vừa nghe chính là giả rồi. Thám tử đó cũng quá không có trách nhiệm. Nếu căn cứ tin tức giả này tùy tiện hành động chẳng phải là để cho tỷ muội mị tâm của chúng ta chui động vô lưới sao. Hồ Cửu sau khi suy nghĩ sâu xa nói Ờ ha, người nói có đạo lý. Lý mộ kia móc nói với đại chu nữ hoàng có thể là giả. Nhưng mà hắn dễ dàng bị nữ sắc mê hoạt. Lại nhất định là thật Có khả năng Thông qua cái dị đồng tộc kia của chúng ta Bên người quán Lôi kéo được hắn hay không Lý mộ rầu rỉ không vui Trở lại phòng của mình Không thể ngờ được Anh danh một đời của hắn Đã bị quỷ trong tay của đám thám tử Mỹ Tông rồi Càng làm cho hắn bất ngờ Chính là cái thám tử Mỹ Tông Lại có thể thám tính được nhiều bí mật như vậy Trên người của tiêu bạch Sớm đã không còn yêu khí Bọn họ làm sao biết được nàng là hộ tộc cửa cung buổi tối là đóng cửa. Lý Mộ cùng dễ Giản giảng Tiểu Bạch ở trong cung, chỉ có mấy cung nữ hoạt động ở phụ cận cung Trường Nhạc Biết. Trong những người này, thế mà cũng có người của Mị Tông. Lý Mộ vẫn chưa có dội thông báo cho Nữ Hoàng. Đêm qua hắn vừa tới Thiên Hồ Thành, có lẽ cường giả của Mị Tông còn chưa kịp ý hắn, hôm nay không nhất định. Tuy nói hắn gia nhập Mị Tông là đối phương chủ động mời. Nhưng mị tông đối hắn không khỏi quá yên tâm, yên tâm có chút khác thường. Bọn họ nhìn như là tín nhiệm hắn, có lẽ đã âm thầm, bắt đầu theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Nữ hoàng cho hắn ngọc phù, cùng với bùa lý mộ tự mình vẽ ra, che chắn thiên cơ, đã sớm bị hắn thu lại rồi. Mấy thứ này bình thường dùng để che chắn thiên cơ, phòng ngừa người khác thăm dò, sử dụng ở chỗ này, đó là ngại mình bại lộ không đủ nhanh một xà yêu quá hình nho nhỏ thế mà ngay cả cường giả cạnh với thứ sáu cũng không thể dò xét, chẳng phải là dấu đầu lòi đuôi sao? Sau khi mà về phòng, Lý Mộ chưa có làm hành động dư thừa, hắn khoanh chân ngồi trên giường, lấy ra một khối linh ngọc, nắm trong tay, bắt đầu dẫn khí tu hành. cái lần ngồi thiền này ngồi tới tận buổi tối, giờ tí vừa qua, linh ngọc trong tay của Lý Mộ hóa thành bột phấn, lấy thực lực yêu vật quá hình. Hấp thu một khối linh ngọc Sắp xỉ cần phải lâu như vậy Sau đó hắn xuống giường hoạt động một phen Uống chén nước Sau đó lại lên giường mặc cả áo mà ngủ Thiên hồ thành Một ngọn núi chỗ cao nhất Trong động phủ trên đỉnh núi Một nam tử bộ dáng có năm sáu phần Tương tự như quyển cơ Phật tài tán đi quyền quang thuộc nói Yêu này hắn là không có vấn đề gì Quyển cơ gật đầu nói Được Vậy thì ta yên tâm mà dùng rồi. Nam tử nói. Bộ dạng coi như là xuất sắc. Đáng tiếc là yêu dân. Nếu là người thì tốt rồi. Ngày sau nếu muốn trọng dụng. Còn cần phải tẩy đi yêu thanh toán Rất là phiền toái. Người của ta. ngươi bớt khoa tay múa chân đi. Nguyễn Cơ nhíu mày nói một câu. Mấy cái tên tà tu kia xử trí thế nào. Trong mắt của Nam tử. Hiện ra một tia sát ý nói. Giết bao nhiêu đồng bào đã chết trong tay của bọn hắn bởi vì bọn hắn chịu đủ vũ nhục. Bởi vì bọn hắn phải chịu đủ vũ nhục, một ngày nào đó ta muốn mang cái đám nhân loại chết tiệt đó giết sạch hết thảy. Buổi sáng hôm sau, Lý Mộ từ trong miệng của Hồ Cửu biết được năm cái tên nhân loại tà tu kia đã ở Thiên Hộ Quốc bị công khai xử tử rồi. Chương 716: Mị Tông tán thành. Nhân loại Thống hận tà tu, yêu tộc Thống hận đối với tà tu So với nhân loại chỉ có hơn chứ không kém Bị dọa bởi uy nghiêm triều đình Đại Chu Đám tà tu Đối với lấy mạng của dân chúng Đại Chu Vẫn có vài phần kiên kỵ Sợ kinh động cung phụng ti Không có dám tùy ý làm hại Nhưng mà đối với yêu loại Bọn hắn không cần phải lo lắng Triều đình của Đại Chu Sẽ không có bảo hộ yêu tộc Yêu quốc, một đám cát rời rạc Không có đủ gây sợ hãi Vì thế lượng lớn tà tu bắt giết yêu vật cấp nơi. Đối với yêu vật cấp thấp, rút hồn lấy phách. Đoạt nội đan yêu vật trung dai, yêu vật quá hình, cái bộ dạng đẹp, vô luận là nam nữ, bán cho chợ đen. Cung cấp một số cho khách nhân yêu cầu đặc thù. Cái này thậm chí đã hình thành một chủ sản nghiệp màu đen thật lớn. Dù số yêu tộc phải chịu đủ hại, đối với loại tà tu này căm thù đến tận xương tủy, Nhất là hồ tộc. Bởi vì sau khi quá hình Nam tính tuấn lãng Nữ tính xinh đẹp Là đối tượng đi săn trọng điểm của đám tà tu Các đại tông môn chính đạo Tuy đều ước thúc nội môn đệ tử Không cho phép Làm cái loại diệt diệt sạch nhân tính này Nhưng mà bọn họ cũng giống với triều đình Không vì yêu tộc mà bên dực kẻ yếu Lúc trở về phủ Hồ Cửu nghiêm túc nhìn Lý Mộ nói Nè tiểu xà Người phải nhớ Cách nhân loại xa một chút Đừng có bị qua ngôn xảo ngữ của bọn họ lừa đó. Giống ngươi tiểu yêu da non thịt mềm. Cái bộ dạng còn túng túng vậy á là có một số kẻ thích nhất đó. Lý mộ rung mình một cái nói. À ta sẽ cẩn thận. Cảm ơn hồ cửu đại ca. Hồ cửu vỗ vỗ bờ dài quán nói. Đều là người một nhà không cần khách khí. Đúng rồi. Người mới vừa vào mỹ tông. Thực lực còn quá yếu. Không có thể theo chúng ta ra ngoài để mà chấp hành nhiệm vụ. Buổi tối hôm nay người trước tiên ở trước cửa sang của uyển cơ đại nhân đứng gác đi đợi trời sáng sẽ có người tìm người thay ca lý mộ gật đầu nói ta biết rồi đêm đã khuya ánh trăng sáng tỏ lý mộ hai tay ôm kiếm đứng ở cửa chỗ ở của uyển cơ nghĩ đến hắn đường đường đệ tử đời thứ hai của phù lục phái trưởng giáo tương lai người nắm giữ đại chu cung phụng ti nội vệ phó thống lĩnh cẩn thần của nữ hoàng ở đây Trong cửa cho một con hồ yêu Trong lòng dù hạng thổn thức luôn Lý mộ cũng không có tính giống Cái đám nằm dùng kia của Mỹ Tông Hoàn toàn quên đi thân phận Ẩn nứt 20 năm từng bước một thượng dị Không lộ ra một chút dấu dết Hai tháng hắn cảm thấy quá lâu Nhưng trước mắt Chỉ có thể ở đây trong cửa thôi Tiếp tục như vậy Hắn khi nào mới có thể lăn lộn đến tầng cao của Mỹ Tông Lính ngộ hồ tộc thiên thư Đánh cấp cơ mật của Mỹ Tông Hắn bây giờ vẫn là một tiểu yêu tầng dưới chót của bị tông. Quyển cơ ngay cả nhìn cũng không có liếc hắn thêm một cái. Hắn phải làm một chút gì đó, thể hiện giá trị của hắn, hấp dẫn được quyển cơ chú ý, sau đó mượn cơ hội thượng dị. Trong sân, quyển cơ hướng cái tượng đá cạnh núi giả, chém mấy kiếm, sau đó trở về phòng. Nàng quanh chân, ngồi trên giường, dương tay một trang sắc phong cách cổ xưa lơ lửng trong lòng bàn tay của nàng. Nàng tỉnh tâm ngưng thần Ý thức rất nhanh đắm chìm vào Ngoài sân Lý mộ đang dắt hết óc tự hỏi Phương pháp thượng dị Đuôi lông mày bỗng nhiên khẽ động Hắn từ trong sân ở phía sau Cảm nhận được một loại khí tức rất là quen thuộc Đây là khí tức của thiên thư Thiên thư của dạng quyển thiên quân Trên tay của nguyễn cơ Giờ khắc này Trong lòng lý mộ bỗng sinh ra một loại xúc động mãnh liệt lao vào khống chế quyển cơ, đoạt thiên thư bỏ chạy. Nhưng mà rất nhanh, hắn liệt đánh mất ý tưởng này. Quyển cơ không phải là đèn cản giàu trong một thời gian ngắn, hắn không khống chế được quyển cơ, lỡ đâu cao thủ của thiên hộ quốc chạy tới, hắn rất khó rời khỏi. Mặc dù có yêu hoàng động phủ trong người, nhưng mà nếu bị người ta phong tỏa không gian, hắn sẽ bị trực tiếp dây chết ở chỗ này. Suy nghĩ thật lâu, lý mộ hít thật sâu cố kiềm nén vụ hoặc. Trong phòng, quyển Cơ tìm hiểu thiên thư một đêm. Ngoài sân, Lý Mộ cố gắng nhịn một đêm. Mấy canh giờ qua, hắn vô số lần, xin ra ý niệm cướp lấy thiên thư, lại vô số lần áp chế. Sắc trời sáng tỏ, Hồ Cửu dẫn theo một tiểu yêu khác đi tới nói, Tiểu xà, Ngươi bây giờ có thể trở về nghỉ ngơi rồi. Lý Mộ vốn chuẩn bị trở về phòng, nhìn thấy Hồ Cửu, Cùng giai người khác chuẩn bị ra ngoài hỏi hầu Cửu đại ca, các người đi làm gì? hầu Cửu nói Mấy cái tên tạ tu kia trước khi chết Đại trưởng lão su hồn bọn hắn Biết được có một chỗ xào quyệt của bọn hắn Chúng ta còn có mấy đồng tộc Bị bọn hắn bắt tới đó rồi Chúng ta muốn đi mang các nàng cứu trở về Trong cửa là không có tiền đồ Lý mộ đang không có lo có cơ hội biểu hiện Lập tức nói hầu Cửu đại ca, ta cũng đi nha Một người ở phía sau, liếc nhìn Lý Mộ một cái nói, Thực lực của người như vậy còn thấp kém, đi làm gì không chỉ có không giúp được gì, còn chỉ có thể thêm phiền thôi. Lý Mộ nói, phụ mẫu của ta chính là chết bởi tay đám tà tu kia, ta ghét nhất là tà tu mà. Theo các ngươi nói không chừng có thể gặp được hung thủ, giết chết cha mẹ của ta. Giấc mộng lớn nhất của ta, chính là có một ngày, ta có thể tự tài báo thù lớn cho cha mẹ Nghe xong lý do chính đáng như thế Mấy người không có mở miệng nữa Hồ Cửu nghĩ nghĩ gật đầu Được Nhiệm vụ lần này không có gì nguy hiểm Ngươi muốn theo thì theo Trải qua thêm một ít rèn luyện đi Đối với ngươi không có gì tệ Ở bên bờ vực sinh tử đi một chuyến Có lợi cho tu vi tăng lên Lý mộ ôm quyền nói Cảm ơn Hồ Cửu đại ca Ta nhất định sẽ cố gắng Nửa tháng thời gian Lặng im mà qua Đối với con tiểu xà yêu gia nhập Mị Tông không lâu đó, đám người của Mị Tông từ ngay từ đầu xa lạ đến quen thuộc, lại đến tín nhiệm chỉ dùng có nửa tháng thời gian. Tuy hắn chưa có làm ra quá lớn cống hiến đối với Mị Tông, nhưng so sánh với những kẻ gặp được nhiệm vụ đầu tiên nghĩ trốn tránh kia, con xà yêu nhát gan này, mỗi lần đều chủ động đi theo phía sau mọi người. Mỗi lần đều chủ động đi theo phía sau của mọi người. Theo mọi người hoàn thành không ít nhiệm vụ Giải cứu rất nhiều đồng bào yêu tộc Rơi vào trong tay của tà tu Hắn tuy thực lực không mạnh Nhưng mà linh giác trời sinh sâu sắc Nhiều lần đã nhắc nhở trước chuyện Miễn đi không ít phiền toái cho bọn họ Hắn cũng bởi vậy Đạt được chúng yêu tín nhiệm Trong quá trình chấp hành nhiệm vụ Sẽ chủ động chịu cô hắn Nghiệm nhiên đã mang hắn Coi là người một nhà thật sự Phủ của Nguyễn Cơ Lý mộ mở cửa phòng đã nhìn thấy hồ cửu đứng bên ngoài hỏi hồ cửu đại ca có phải là có nhiệm vụ hay không vậy hồ cửu lắc đầu nói người nói người không lâu trước đó còn nói với ta phải cẩn thận trong khoảng thời gian này mạo hiểm chấp hành nhiệm vụ so với ai cũng chịu khó hơn các bạn vừa nghe xong tập 90 xuyên diệt ta trở thành tiên nhân cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi